Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngứa mắt nó khoảng gần 5 tuổi thuộc loại con nít mới nhìn mặt đã thấy hỗn rồi nó cứ nhảy cho choi bên cạnh bố hết đòi thứ này lại đòi thứ khác mà mãn thì rất kiên nhẫn dịu dàng chiều con chàng cho nó đủ thứ thức ăn bánh kẹo nước ngọt thứ nào nó cũng chỉ nếm thử rồi lắc đầu nhăn mặc quăng bừa bãi lên bàn những người bên cạnh đông chắc cũng bực mình không kém hết nhìn bố rồi lại nhìn con như muốn hỏi, Tại sao đi ăn cưới lại dẫn theo con nít? Ngược lại, Mãnh thì rất thản nhiên nói chuyện với con như chỗ không người. Chân lúc thằng bé nhất định đòi thủ một mình một chai bia, đưa lên mồm tu ừng ực, bọt văng cả áo dài của Đông, nàng chịu hết nổi mới quay sang hỏi Mãnh: "Sao ông để cho cháu nó uống bia như thế, say chết?" "Không sao, tôi muốn nó say để nó ngủ. Ở nhà hễ khi nào muốn nó ngủ tôi cho nó một ly wine hoặc là chai bia là nó lăn ra ngay." Đông đang bực mình Nghe mãn nói cũng phải phì cười, mặt mãn vanh vanh tự đắc, làm như rất hãnh diện về lối du con độc đáo của mình. Một lần đã lâu lắm, đông nghe người ta kể, ông ký giả Vũ Đình Huỳnh hãy khi nào cần vài giờ riêng tư với vợ, thường tống cho con mấy muỗng thuốc phiên đạc căng, nay lại gặp thêm một người đàn ông kỳ lạ bắt con ngủ bằng rượu. Nàng hỏi, Ông làm như vậy mẹ nó không phản đối gì sao? Mãn nhìn đông ngạc nhiên, cái ngạc nhiên của một người chủ quan cho rằng đáng lẽo. Bất cứ ai ở thành phố này Cũng đều phải biết là chàng đã quá vợ Đông hỏi như thế Có nghĩa là nàng chẳng biết gì về mãn Chàng nói Cháu nó mất mẹ lâu rồi cô Đông ạ Giọng mãn rất điềm tĩnh Cả đôi mắt cũng thản nhiên Nhưng đông thì bất chợt ánh náy Nàng nhìn lại thằng bé Và thấy bao nhiêu tội nghịch ngợm của nó lúc nãy Đều đáng được tha thứ cả Nàng lại càng ngạc nhiên hơn Vì mãn biết tên mình Nàng hỏi Ơ À, tôi xin lỗi à, Tôi không biết Ông là Tôi là Mãn Bạn của anh Nhàn Tức là anh của chú Giải <cười> Hân hạnh được biết ông Còn tôi là Đông Tôi biết rồi Trần Thị An Đông à, Sao ông biết Không phải tôi cố ý dò biết về cô đâu Tại ngày trước nhà tôi ở gần chợ An Đông Cái tên cô thường làm tôi nhớ nhà Thằng con Mãn Đặt mạnh chai bia xuống bàn suýt đổ Mãn đỡ chai bia cho con Rồi bảo nó Con chào cô Đông đi Thằng bé nhìn Đông, nói lớn Nô, no. mấy người chung quanh đều phì cười Nhưng mãn không ngượng chút nào cả Chàng giải thích Nó mổ cô mẹ từ lúc chưa biết nói Suốt ngày cuốn quyết bên tôi Tôi chiều nó quá, thành ra nó hơi hỗn Nhưng tôi cho đó là một sự bù đắp Cô đừng có dặn Đông lắc đầu, nói qua chuyện khác Chắc nó giống chị trông chả có nét nào giống ông cả Nó chả giống ai cả Thằng bé mặt đỏ gay, ngồi ngay ngắn bên cạnh Chất men ngấm nhanh làm đôi mắt lờ đờ nặng chịu mãn nhìn con lấy tờ giấy lau quyền ngang mồm nó rồi bảo đông bây giờ thì cô có thể an tâm không ngứa mắt về nó nữa chỉ chút xíu nữa tôi sẽ kiếm chỗ cho nó ngủ đông đã hết bực thằng bé ngay từ lúc biết nó mồ côi giờ lại thấy nó ngồi lừ đừ lặng yên bên cạnh mãn nàng buột miệng kêu lên nho nhỏ tội nghiệp quá Vậy là ông nuôi cháu từ lúc cháu mất 2 tuổi à cô nói tội nghiệp là tội nghiệp nói là tội nghiệp tôi Tội nghiệp nó, chị ông thì việc gì phải tội nghiệp? Tội nghiệp tôi thì đúng hơn, gà trống nuôi con vừa bực mình vừa buồn cười. Bây giờ thì đỡ lắm rồi, đấy. nó đã tự làm được nhiều việc. Đông bưng đĩa miếng xào cua chìa ra trước mặt mãn. Mời ông. Mãn đỡ lấy gạt vào chén của đông một miếng lớn, trước khi cho vào chén của mình. Đông hỏi. Vậy thì ông biết chị ăn hạ của tôi phải không? Biết chứ. Món này chị làm đó, món tủ của bà. Nó đúng ra là chị hạ chỉ có biết mỗi bọn món này thôi. Còn các thứ khác thì chắc là do cô à, Không, tôi vụn tay lắm Ông biết không, lúc đầu bố tôi định là đặt tiệc tại nhà hàng Chị Xuân và anh cư cũng đồng ý như vậy Nhưng mẹ tôi nói Nhà này một bầy con gái mà không tự nấu lấy Lại đi đặt tiệc, người ta cười chết Thành ra năm chị em chúng tôi bàn tính mỗi người nấu một món đại khách Nhà đông con gái cũng có cái lợi nhỉ Ngoài miệng nói thế nhưng trong đầu mãn lại nhớ đến nhàn có lần bảo Nhà ông thủ có 6 cô con gái Chỉ nội tiền mua băng vệ sinh cũng đủ sạc nghiệp rồi Mãn bất xác mỉm cười và vội nói tiếp Tôi đang cần biết món nào là món của cô để tôi ăn thử xem sao <cười> Từ nãy đến giờ tôi để ý thấy ông ăn cái món đó nhiều nhất đó. À thế à, thế ra cô làm thịt vịt quay chứ không phải mua ngoài tiệm à Thực ra lúc thường thì tôi không thích vịt quay đâu Nhưng khi uống bia thì vịt quay là số 1 Mãn vừa dứt lời thì một chàng pháo tay vang lên ở bàn bên cạnh Đông và Mãn cùng quay sang thấy mọi người đứng dậy vì chú rể Cư và cô dâu Xuân vừa dắt tay nhau tới chào. Người ta năm năm nhìn Xuân thì thầm bình phẩm với nhau, dù thương chỉ đến đâu, Đông cũng nhận ra một sự thật là Xuân khá giả so với Cư. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net